Anh không hề thay đổi chút nào, trên người vẫn toát lên vẻ tào nhã máng ý vị sâu xa, tóc bay lầy động khi nghiêng người, hàng lông mày khẽ nhíu lúc truyền trú nghi ngợi, cùng đôi môi mỏng hé mở khi bàn luận vấn đề với người khác, vẫn đều quyền sữ như thế. Cô gần như cho rằng đó là một giấc mơ, nhưng trong trái tim không đau đớn trần thực đến vậy. Toàn thân lăng lăng đều đang run dày, cố gắng viện lấy thành cầu thang mới có sức đứng vững. Rishino trông thấy cô, im lặng vẽ tay về cô, ý bảo cô đi qua đóm. Cô không nhớ mình phải điều chỉnh hô hấp mết mấy lần, lau những giọt mồ hôi diễn ra trong lòng bàn tay mất bao lâu. Cuối cùng thu hết dũng khí đi về phía giáo sư Kato đang nói chuyện với Dương Lam Hàng. Nói đúng hơn là về phía Dương Lam Hàng đang nói chuyện với giáo sư Kato của cô. Thầy Dương, chào thầy ạ. Lăng Lăng đi đến bên cạnh rừng làm hàng Cúi đầu thật sâu Đúng 90 độ tiêu chuẩn Nói bằng tiếng Trung Anh xoay người nhìn cô Về mặt bình tĩnh không một gợn sóng Hơi hơi nghiêng người nhạt nhạt đắp lại Y như mùi hoa nhài nhạt nhạt trên người Anh Giáo sư Cà dùng tiếng Anh giới thiệu họ với nhau Đây là du học sinh đến từ trường đại học tế các cậu Vô cùng xuất sắc Vô cùng chuyên cần Tên là Bạch Lăng Lăng Bạch Lăng Lăng anh thấp giọng lặp lại một lần nữa, giống như lặp lại một cái tên hoàn toàn xà lạn. Những lời lằng lằng đin nói sau đó hết thảy đều nghẹn lại, tâm trạng kích động cùng bị sự lãnh đạm của anh làm sẹp xuống. Nhật Bản thực sự rất xa, xa đến nỗi có thể khiến anh dần quên mất tên cô. Giáo sư Kato lại giới thiệu với Lăng Lăng vị này là giáo sư Dương Làm Hằng là giám khảo được đặc biệt mời đến trong hội nghị lần này thế ấy tới Nhật Bản lần này chủ yếu là do nhận lời mời của giáo sư Ekeda đến Viện Nghiên cứu Vật liệu Tiên Tiến của chúng ta làm một chuyến thăm hỏi giao lưu Không thể Lăng Lăng tiêu hóa xong tin tức quan trọng này Kato lại nói Thầy đây là giáo sư của Đại học Tây các em chắc là em biết chứ Dạ biết, sao lại không biết được ạ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 Nụ cười của Lăng Lăng lập tức đồng cứng, bà cô phụ trách chăm sóc anh chỉ bằng chém cho cô một đao. Được ạ, cô không có lựa chọn nào khác đành nhận lời. Dường làm hàng không ca to nói chuyện về hành trình, Lăng Lăng giả vờ như đang chăm chú xem phút thơ, tinh thần lại lâm vào trạng thái ngơ ngẩn, hơn nữa phôi còn có hiện tượng thiếu oxy trầm trọng l Lang âm thầm đi đến b bên cửa sổ đứng chiếc cửa sổ hít một hơi thật sâu không khí trọng lành nhằm đảm bảo phổi sẽ không bị hoại tử trên diện rộng vì thiếu oxi bỗng nhiên nghe thấy một trang tiếng Trung thành nhãm sống ở Nhật Bản vẫn tốt trước lăng lăng giật nảy mình quay đầu nhìn giừng làm hạng Tầm mắt anh dừng lại ở một nơi xa xăm Vẫn là phong thái nhỏ nhã thành lịch mà xa cách Vẫn là sự tiết chế thâm trầm không thể sầm phạm ấy Cho dù đứng trong tầm tay cũng vẫn xa rồi đến thém Lăng lăng muốn nói tốt lắm Lại vừa muốn nói không tốt tí nào Cuối cùng cô hít nơi thật sâu Bày ra vẻ cười dịu dàng mà phụ nữ Nhật thường dùng nhất Dùng tiếng phô thông Trung Quốc nói rõ ràng Là một con đàn bà Được thầy vong lưu vài đêm rồi tiện tay vứt bỏ Cuộc sống của em cũng xem như rất tốt Lục lăng lăng nhìn sắc mặt anh hết sành lẫy trắng Trong ánh mắt không còn thần thai lý chỉ nữa Lục lăng lăng nhìn mười ngón tay anh nắm chặt Hàm răng cắn chặt Trưng mắt nhìn cô vẻ muốn nói lại thôi Lăng lăng cười càng rực rỡ Cô ý khom người một góc chầm hai độ trước anh nói Thầy Dương cảm ơn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 Thế giới trong chớp mắt trở nên tĩnh lặng. lăng lăng quên cả hô hấp, đòi đẫn đứng yên tại chỗ. Anh cách cô, rất gần, gần đến nỗi có thể cảm nhận được sự lạnh lùng điểm tĩnh như biển sâu của anh, có thể người thấy mùi hương hoài nhài vô cùng nhẹm. Có thể lại vì nhịp tim đập nhanh của anh mà quên mất phải nói gì. Trong phút chốc, tình cảm sâu nặng cùng quá khứ đám say ập đến như thủy chiều, trong ngực cô bỗng dâng trào một cảm giác nóng bỏng lạ thường.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 Tất nhiên lăng lăng cũng không biết, cực khổ thường là ân huệ ông trời bàn cho phụ nữ. Một người phụ nữ đã trải nghiệm qua sự rèn rũa của cuộc đời, từ tìm xuất phát từ trong tâm. Kiên định theo đuổi những điều mình muốn, trên người cô sẽ thoát ra một loại ý vị đặc biệt. Nhất là nụ cười của cô, thòa trông dịu dàng bình lặng, càng nhìn càng thấy một vẻ xinh đẹp sầm lấn mạnh mẽ, xuyên thẳng qua linh hồn một người đàn ông.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 Cô rất muốn nghe xem anh có câu hỏi nào không. Có lẽ sẽ rất có chiều sâu, có lẽ sẽ rất bén nhọn. Có lẽ anh sẽ giống như khi bảo vệ tốt nghiệp hỏi cô đến á cầu không trả lời nổi. Nhưng cô vẫn muốn anh hỏi một câu hẹt như trước đây. Chủ tịch hội nghị hỏi, còn có câu hỏi nào không? Làng làng chờ mong nhìn dương làm hàng, nhưng anh lại né tránh ánh mắt cô. Không một lời nói nào. Xin cảm ơn, trong tiếng vô tay, lăng lăng cúi đầu thật sâu một lần nữa, bước xuống bục, trở về chỗ ngồi của mình. Lại có người đi lên, hội nghị vẫn đang tiếp tục, nhưng lăng lăng không còn tâm trạng nào đi nghe những nghiên cứu đóm. Cô chỉ cảm thấy những khuôn mặt xung quanh đều đang lắc lư, bản thân tựa như một hồn ma lang thang trên một đất nước xa lạ, trong một hội nghị xa lạ, không có nơi nào để bám víu. Nhắm mắt lại, tựa vào ghếm. Cô đến Nhật Bản suốt cuộc là vì cái gì? Trước kia là vì một ngày có thể trở thành người phụ nữ xứng đôi với anh. Về sau là vì một bụng oán khí út nghẹn trong lòng kia, để khi đứng trước mặt dương làm hàng, anh sẽ nhìn thấy những thay đổi của cô mà Hùi hận ngày trước đã sai lầm đánh mất cô. Hiện tại đều không có ý nghĩa gì nữa. Bởi vì dương làm hàng lựa chọn trầm mặt, đó là một loại trầm mặt khiến người ta vô vọng, đánh bại mọi sự kiên trì cùng trong mong của cô.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 Đối mặt với người con gái mình yêu thương, anh không có cách nào vừa liều chết áp chế khát vọng trong lòng mà vẫn có thể đi nghiên cứu sòi xét những kết quả thí nghiệm huyền siêu kim. Dường làm hàng căn bản không nhìn thấy slide sau lưng lăng lăng, càng không nghe được những lý luận cô trình bày. Cái ảnh có thể nhìn thấy là, ngữ điệu mềm mại kia, nụ cười ngọt xịu, còn cả những đường cong tinh tế được tôn lên bài bộ quần áo công sở thư trần, cùng với chuỗi lắc chân trâu trên mắt cái chân, hoàn toàn không phù hợp với kiểu ăn mặc đứng đắn của cô. Cô rốt cuộc vẫn đạt được thứ mình muốn, sự tự tin. Phần hội nghị học thuật của buổi sáng đã xong, nghỉ dài lao một tiếng đồng hồ. Vì thời gian có hạn, các nhân viên phục vụ cho hội nghị đã sớm chuẩn bị đầu vào đấy, các phần ăn cố định đặt trên bàn. Thức ăn hoàn toàn giống nhau, chỗ ngồi có thể tùy ý lựa chọn. Do đó, các giáo sư thì ngồi cùng với nhau, các sinh viên quen biết nhau đều ngồi cùng một chỗ. Lăng lăng vừa chọn một vị trí ngồi xuống, hớp một ngũm nước đá, Yisoshi liền ngồi cạnh cô. Chi chỉ vào Dương Lam Hàng đang ở cách họ không xa, tận lực hạ giọng nói với cô bằng tiếng Nhật. Anh ta là giáo sư Dương mà chị kề àm. Lăng lăng suýt chút nữa bị sặc nước đá, sáng nuốt mạnh xuống. Cậu đừng nói vậy Lăng lăng chuột ra nhìn về phía sườn làm hạng Anh đang trò chuyện với một người Mỹ tóc nâu, vẻ như vô cùng hợp cạm. Chị không cần phủ nhận, ánh mắt chị nhìn anh ta rất khác biệt. Thật không? Lăng lăng cụm mắt xuống, vùi đầu ăn cơm. Nếu biết trước cô sẽ gặp phải dương làm hàng ở đây có đánh chết cô cũng không kể với Yoshino chuyện quá khứ của mình Bây giờ thì cô đã hoàn toàn trong suốt trước mặt Yoshino muốn xấu cũng không giấu được Chẳng trách chi nhớ mãi không quên anh ta Tuổi trẻ như vậy, đẹp trai như vậy lại còn là giáo sư thực sự rất xuất chúng Yoshino nói bằng tiếng Nhật Thực ra, so với Nhật Bản xét phong vị giáo sư ở Trung Quốc tương đối dễ dàng hơn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 Câu hỏi này của Yoshino khiến Lăng Lăng đứng cẳng người. Lăng Lăng thử rất nhiều lần vẫn không thể thốt ra được tiếng nào, sắc mặt tái nhần lắc đầu. Có thể anh ấy kết hôn rồi. Tại sao chị không hỏi thằng anh ta? Thực ra cô muốn nói nhưng vẫn không thể đi đến trước mặt dường làm hàng hỏi. Anh đã kết hôn chưa? Nhớ đầu anh nói, tại sao em lại hỏi vậy? Cô nên trả lời sao đây? Cô lại nhìn về phía xương làm hàng Đúng lúc anh cũng nhìn về phía họ bên này Thường chừng nghe thấy đôi thoại của họ Lăng lăng cảm thấy mình may mắn May là họ nói bằng tiếng Nhật Không phải bằng tiếng Anh Cô hít sầu một hơi Cái gì qua cũng qua rồi Làm người phải nhìn về phía trước Vừa ăn cơm chơi xong Phần hội nghỉ chiều lại bắt đầu Lặng lặng cô sợ chịu đựng cho đến khi hội nghị kết thúc Muốn quay về phòng đánh một giấc mòn lành Bổ sung cho giấc ngủ trường kỳ thiếu thốn Nào ngờ giáo sư Kha Tho và Dương Lam Hàng từ đằng trước đi tới Cô đang định làm bộ như không thấy Lỉnh đi, giáo sư Kha đã gọi giật cô lại Bách, chờ chút Ông dùng tiếng anh nói Giáo sư Kha Tho, thầy có việc gì không ạ Cô nhẫn nhịn toàn lưng đau nhất mà cúi đầu Mặc dù trong lòng vô cùng phẫn uất với kiểu lễ nghi này Giáo sư Dương muốn đi dạo Ginna và Vịnh Tokyo, thầy ấy không quen thuộc lắm với nơi này, hy vọng em có thể theo giúp thầy ấy. Thái độ của giáo sư Thọ cực kỳ khắc khí, không biết em có thời gian không? Em cũng lần đầu tiên đến Tokyo mà, lặng lặng cố ý liếc dương làm hàng một cái, lời nói xoay chuyển biến thành giọng điệu ngọt ngào. Nhưng dù sao, giáo sư Dương cũng là ân sư của em, nếu thầy đã mở lời, em đương nhiên phải nhận lệnh. Cô đem bài chữ giáo sư Dương nhấn mạnh đặc biệt Cảm ơn Dương làm hàng nói Có thể công hiến sức lực cho thầy Đó là vinh dự của em ạ Thầy Dương làm hàng thoáng bình phục hô hấp Chịu đường sư chăm chọc của cô Tâm tình lăng lăng bỗng nhìn phơi với hẳn Mọi sự mệt mỏi lẫn buồn ngủ Đều bốc hơi hết sạch Nghe đồn Cusina của Tokyo cùng đại lộ Charles Adley của Paris, đại lộ số 5 nổi tiếng của New York, là ba trung tâm phồn hoa đồ hội của thế giới. Hôm nay được nhìn thấy quả nhiên, dành bất hưu triển. Các bàn quảng cáo lộng lẫy của Chanel, Dior, Duit Vuston mê hoặc mắt người, khiến mỗi cô gái quả lại đều sách theo trên lưng các túi ghi đầy những chữ Gucci cùng LV. Ngược lại, các thương hiệu này đều trở nên xà hoa tầm thường.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 Em hận anh không chịu chờ em 4 năm sao? Dường làm hàng lệ hỏi Cô giận dữ đẩy anh ra Đến giờ này anh cư nhiên vẫn không hiểu rõ Cô hận anh cái gì Em hận anh xoay người một cái Là có thể chấm dứt một đoạn tình cảm Dài đến 5 năm Em để ý đến đoạn tình cảm nấy ư Tay cầm bàn đồ của lăng lăng Buồn thẳng vổn lực Hai mắt bị ánh đèn trắng xanh đâm vào đau đớn Không thể ý Thì cớ sao lại hận anh từ bỏ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 Vừa vào cửa, một mùi cà phê thuần khiết thơm nồng nàn tràn ngập vị giác con người. Ngọn đầu nhìn khoảng giếng trời cao bốn tầng. Thật rõ ràng nơi đây không phải cấp bậc điều dùng các loại quán cà phê cấp thấp như Starbucks. Phiền cô tìm giúp tôi mùa chỗ yên tĩnh. Anh nói với người phục vụ bước đến chào khách. Người phục vụ dẫn họ lên lầu 3 giúp họ tìm một chỗ cạnh cửa sổ. Xin hỏi quý khách muốn uống gì ạ? Lát thêm, lặng lặng nói với người phục vụ. Cô phục vụ nhìn về phía dương làm hàng, thấy anh im lặng không nói, nên ghi lại là highly lost them. Thầy Dương, em có thể mạng muội hỏi thầy điều này không? Người phục vụ đi rồi, lang lang tỏ vẻ vô cùng chân thành hỏi. Lần này thầy đến Nhật, suốt cuộc là để trao đổi học thuật hay là muốn làm công tác thầm hỏi hậu chia tay nhằm xác định xem công tác chia tay của chúng ta đã hoàn thành triệt để hay chưa? Anh không nói gì một hồi lâu, gian nán nặn ra một nụ cười gượng gạo. Em chẳng thay đổi tí nào, vẫn cái yêu ghét rõ ràng như thếm." Lăng Lăng hơi ngước mắt lên, nhuyễn miệng cười. "Anh cũng không thay đổi." Dương Lâm vẫn như ngày trước, thâm trầm như biển, cho dù có bao nhiêu tầng đá ném xuống đều có thể bị chìm ngìm không thấy tăm hơi. Đàn ông như vậy, Ban Vĩnh Phiin vĩn không tránh được anh ta nghĩ gì.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 Không có, không gặp được người thích hợp Chọn bàn trai cũng giống như chọn cà phê Một khi đã quen với lát tem Những loại cà phê khác rất khó uống vào miệng Nếu vậy, còn có thể cho anh một cơ hội nữa không? Câu nói này ngoài dự kiến khiến Lăng Lăng hoàn toàn chết lặng Cô ngây người nhìn Dương làm hàng Anh tự nhiên ngọn đèn trói lời tỏa sáng bốn phía Khiến người ta hỏa mắt Em không hiểu ý anh lắm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 Ai dè không đợi cô suy nghĩ xanh giọt vì trả lời thế nào, Dương Lâm Hằng đã nói trước. Em không cần phải trả lời anh vội, anh biết em vẫn còn đang hận anh. Anh cho em thời gian để em cân nhắc kỹ lưỡng, bao lâu cũng được. Lăng lăng cúi đầu tiếp tục khuấy cà phê, trong lòng không thể nào bình tĩnh nữa. Hận anh có đổi chút, ngoan anh cũng có đổi chút. Yêu anh lại chim cứ toàn bộ con tim. Nếu em cứ tuyệt, liệu anh có về nước ngay lập tức không?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 Đêm khuya, lăng lăng nằm trên giường nâng chân mình lên khẽ lắc nhẹ những hạt chân trầu trắng mút nhảy nhót xoay tròn trên mắt cái chân hệt như trái tim không ngừng nhảy nhót của cô Cô không nhận lời không từ chối căn bản không phải xuất phát từ mâu thuẫn đơn giản là tiếng bướng bình trời sinh lại tắc quái thôi Sáng hôm sau, giáo sư Kato dẫn họ đến Osaka Suốt đường đi, dường làm hàng ngồi cạnh giáo sư Kato nhẹ nhàng bàn luận Họ không có cơ hội nói chuyện với nhau, chỉ có ngẫu nhiên tầm mắt của anh và cô không hẹn mà gặp. Những lúc đó, cô luôn cảm thấy bản thân không muốn đòi hỏi gì nhiều hơn nữa. Vừa đến Đại học Osaka, giáo sư Kato cẩn thận giao phó trò lang lang nói. Thư ký đã sắp xếp phòng đầu vào đấy tại khách sạn Shikam, nhờ cô dẫn dừng làm hàng đến khách sạn nghỉ ngơi thật tốt. Ngày mai lại dẫn anh đến lab gặp giáo sư Aikadam. Lăng lăng len lén nhìn rừng làm hàng, thấy anh không có ý phản đối, đành phải gật đầu, sau đó dẫn rừng làm hàng đi về hướng khách sạn. Suốt dọc đường, họ hầu như không nói gì, cô lắng nghe tiếng bước chân của anh, rất khẽ, rất khẽm. Đến khách sạn, lăng lăng giúp anh điền tờ khai, nhận chìa khóa, dẫn anh đến cửa phòng. Cửa phòng vừa mở ra, trong căn phòng không quá rộng, thứ đầu tiên đập vào mắt là một chiếc giường quần hè mờ ám như thế, căn phòng mờ ám như thế lại phối hợp với một chiếc giường cũng mờ ấm, lần lần không muốn mình nghĩ ngợi lung tung cũng khóm. "Vào ngồi đi." Tiếng gọi mời mọc của anh nghe quá thật sáng. "Không cần đâu." Không phải cô không tin anh bạn thầy giáo nào đó mà là cực kỳ không tin. Tuy rằng nhìn qua anh tương đối có nội hàm, tương đối gường mẫu, tương đối đường hoàng đạo mạo. Nhưng sự thân chứng minh bản thính anh hoàn toàn không thanh cao như vẻ bề ngoài mà tương đối. Tệ hơn cả cầm thú. Nếu không có việc gì thì em đi trước đây, anh nghỉ ngơi chút đi. Khoan đã, dường làm hàng gọi cô lại. Gần đây có siêu thị không? Anh muốn đi mua ít đồ dùng hàng ngày. Có, gần đây có Carrefour Em có thể dẫn anh đi được không? Sợ mình có vẽ bản đồ kiểu gì đi nữa xương làm hàng cũng không thể tìm được đường Lăng lăng gật đầu Cũng được Thế là hai người liền đi bộ cả tiếng đồng hồ Giữa ánh nắng chói tràng bỏng rát Rốt cuộc vẫn sống sót tới nơi Lăng lăng lau mồ hôi Chỉ logo Carrefour tạo ảnh phía trước ổn định hơi thở rôn dập một lúc Tới rồi, bình thường đi xe đạp Không biết là xa đến vậy Xe đạp Dương Lâm Hàng kinh ngạc nhìn thân hình gầy gò của Lăng Lăng Xoay người đi về phía một showroom trưởng bày hàng loạt xe Audi mới tinh Chờ một chút, chúng ta đi xem xe trước đã Anh muốn mua xe à? Trước hết cứ vào nói chuyện xem mua xe cần thu tục gì Ở trong gara ra bàn bạc xong xuôi về giá cả Cách mua hàng cùng thủ tục bàn giao Họ lại tiếp tục đi mua thức ăn Loay hoay làm xong mọi thứ thì trời cũng gần sẩm tối Lăng Lăng lại hỏi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 Nói cái gì kỳ quan thế giới, truyền thống lịch sử, phòng cảnh trắng lệ, lặng lăng chỉ đi có một lần, liên thề cái đời này sẽ không tới cái chỗ quỷ quái đó nữa. Nếu không vì dương làm hàng muốn đi, lặng lặng tuyệt đối sẽ không đến lần thứ hai. Lòng vòng cả buổi, chờ đến khi họ tới được đài quan sát thì cũng đã hơn 8 giờ tối. Lúc này vừa vặn là thời gian tốt nhất để ngắm toàn cảnh thành thị vào ban đêm. Vì thế thang máy hơi chật trôi hơn bình thường. Lăng lăng vừa bước vào thang máy ngắm cảnh đã bị đẩy vô sổ một góc. Dương làm hàng dường như sợ cô bị chen ép, hai tay để bên người cô giúp cô ngăn những người khác. Tuy nhiên lúc thang máy đang định đóng cửa, đột nhiên có một người mập mạp chiếm khá nhiều không gian chèn vào. Thình linh bị chen lấn, dương làm hàng hơi mất thăng bằng, toàn bộ cơ thể sán trên người lăng lăng. Lòng ngực vững chắc của anh ép lên bộ ngực mềm mai của Lăng Lăng Lập tức làm rối loạn nhịp tim của họ Bị mối hương của anh bao vây Bị hơi thở khi ngắn khi dài của anh lay động Tóc mai chắc chắn Mọi lý trí, mọi oán hận đều biến mất không còn dấu vết Trong ký ức chỉ còn lại những cái ôm tầm tình Hết lần này đến lần khác Lăng Lăng ngần đầu nhìn anh Trực diện ngay đón tầm mắt nóng sực của anh Sau đó không thể di rời đi nữa Giấu trải qua bao nhiêu thương tổn, anh vẫn là người cô yêu nhất. Khung kính sau lưng phản chiếu cành đêm của Osaka từng mang ánh đèn lệnh lùng rơi xuống. Người đi lên cùng cầu thang nhưng trái tim lại rơi xuống ngày càng nhanh. Khuôn mặt dương lầm hàng nhích lại gần một chút, môi cũng từng chút nhích lại gần hơn. Lăng lăng căng thẳng nhắm mắt lại, nghiêng mặt đi, quên cái hít thởm. Nhưng vẫn cảm nhận được hơi thở bất ồn của anh cách cô ngày càng gần Cho đến khi vẫn vít bên môi cô Khi lăng lăng cảm giác đôi môi mềm mại mà ấm áp Sán lên bờ môi mình đầu óc nhất thời trống rỗng Thực sự hoàn toàn không suy nghĩ được gì Còn trước khi xâm nhập cô bỗng cảm thấy trái tim trống không Thằng máy ngừng lại Một nụ hôn còn chưa kịp bắt đầu đã chấm dứt Dương làm hàng nhanh chóng buông cô ra, kéo cô còn đang trong tình trạng đờ đẫn, xả gọi thang máy. Đứng trên tầng thượng, nhìn xuống mọi ngõ ngách của Osaka, dương làm hàng chỉ trầm mặt. Rất giống văn pháp của thành phố A, đúng không? Lăng lăng hít thở một hơi, bàn tay khẽ sờ vào những chiếc chìa khóa màu vàng, hình hai trái tim liền nhau trên hàng xào chắn. Cười nói, lúc em đến đây lần đầu tiên cũng ngây cả người.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 Khi em đứng đây nhìn xuống thành phố xà lạ này, bên tai đều là những thứ ngôn ngữ hoàn toàn nghe không hiểu. Em bỗng dưng như đến một người đàn ông từng nói với mình. Đời này, kiếp này chỉ cưới em. Em những thường anh ấy sẽ yêu em mãi mãi, nhưng tình yêu của anh ấy kỳ thực chỉ duy trì được nửa tháng. Anh ấy đã cho em dạo bước trên mấy nửa tháng, sau đó liền hung hắng đẩy em xuống từ trên đỉnh cao tinh ái, ngã đến tàn sườn nát thịt. Anh...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 Cô muốn anh sau này có thể hiểu được cách quý trọng, không được hứng lên nói từ bỏ, hứng lên nói quay lại. Đừng thường rằng cô có đi đến chân trời góc bể cũng vẫn chờ đợi anh, cho dù cô thực sự sẽ chờ. Lăng lăng nghĩ nghĩ, cười nói, có thể đi uống rượu với em không? Anh gật đầu, vẻ mặt giống như nhìn một cô gái đang tỉnh mượn rượu dài sầu. Đi thôi, em dẫn anh từ chỗ này rất hay. Lăng Lăng dẫn anh đến một nhà hàng Trung Quốc bán đồ ăn Quảng Đông. Ông chủ kiếm đầu bếp là người Trung Quốc. Họ vừa vào cửa, cờ phục vụ Mai nhiệt tình bước đến chào. Lăng Lăng dẫn bạn cô thấy ăn cơm à? Lăng Lăng dùng tiếng nhắc nói. Đúng vậy, cô đừng quên giữ ông chủ đòi tiền anh ấy nhiều một chút rồi chích qua hồng cho tôi. Mai tất nhiên không xem lời nói của Lăng Lăng là thật. Mắt nhìn chăm chăm dưng lầm hàng, kinh ngạc nói. Anh ta phải không? Anh ta không phải chàng trai đẹp trai trên máy tính bàn của cô đấy chứ Người thật còn có khí chất hơn cả anh chụp May là Mai nói tiếng Nhật Lăng lăng mừng thầm liếc nhìn Dương làm hàng Vẻ mặt không hề thay đổi Anh ấy là thầy của tôi mới từ Trung Quốc sang Mai nhảy mắt với cô Già người thật đã đến đây rồi Cô không cần mỗi ngày ngẩn ngờ trước anh chụp nữa Lăng lăng vội làng sang chuyện khác hỏi Thầy Dương, thầy muốn ăn gì ạ? Em chọn đi, anh sao cũng được Vậy chọn mấy món tôi thích đi Lăng lăng nói với Mai Mang thêm bốn chai sạc Không thành vấn đề Mai còn cố ý tới gần lăng lăng một chút Nói Bốn chai cần nhiều rượu vậy à Không phải cô muốn chút say anh ta đây chứ Đúng là cô muốn chút say anh Mời anh hết ly này đến lì khác Thầy Dương, em mời anh, chúc mừng anh trở thành nhà khoa học chủ chốt của dự án 863. Điều này thực sự tương trưng cho địa vị và thần phận trong giới khoa học Trung Quốc. Em mời anh, em mời anh. Phong cách uống rượu của Dương làm hàng khá tốt, cô mời anh bao nhiêu, anh uống bấy nhiêu. Nhưng tiền lượng của anh so với mấy phong cách uống rượu thì kém quá xa. Mời uống ba chai đã vịn lấy rào chắn bên đường, nôn tối thăm mặt mũi. Lăng lăng ngồi trên rào chắn khẽ đong đưa hai chân, nhìn biểu hiện thống khổ của anh hoàn toàn không có cảm giác khoái trả vì đã trả thù mà tâm tình vui sướng. Ngược lại, cô có chút đau lòng, so vì khi cô nằm trên giường ôm dạ dày bị cồn rượu, hành hạ, đau đớn mà khóc lóc, còn đau xót hơn. Nhìn sang mặt anh ngày càng tái nhợt, bị cắn thành một hàng dấu răng ngay ngắn, lằng lằng vô cùng ai nấy tự trách, bèn mua một chai nước khoáng từ máy bán hàng tự động đưa cho anh, lấy tay vỗ vỗ lưng anh. Uống chút nước xem có đỡ hơn không? Anh rúc rúc miệng, đi vào chắn đứng thẳng lên. Tiểu lượng của em tốt thật. Cũng tạm tạm.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 Lặng lặng ngầm đầu nhìn trời cao, một giọt nước mắt khẽ rơi trong đêm tối hôn nhân mãi mãi không tàn vỡ, cô thích cụm từ miêu ta đóm Về sau, có một chuyên gia tâm lý học nói anh biết Trẻ em lớn lên trong gia đình, chỉ có bà hoặc mẹ chia làm hai loại Một loại vô cùng e sợ hôn nhân, chúng không tin hôn nhân có thể kéo dài Một loại khao gắt hôn nhân, luôn muốn có một gia đình yên ấm Để chúng có thể sữa vào, trẻ mưa chẳng xóm Mà em, hai loại khuynh hướng tâm lý tồn tại cùng một lúc, em e sợ hôn nhân đồng thời lại khao khát một gia đình đầm ấm.